Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Phủ qua nhồi thịt, tôi nằm trên võng chờ đêm xuống để ra điểm hẹn. Dường như ông trời cũng biết trêu người hay sao đó. Tôi đã ngủ một giấc dài, sau khi tỉnh giấc mà trời vẫn chưa chịu sụp tối. Chị Hồng cứ chọc tôi là tôi yêu mần chi cho khổ thân vậy, cứ sống cuộc đời mình ơn như chị Hồng có phải khỏe hơn không nào khỏi có điều gì để mà lo lắng hết sau khi hai chị em ăn tối xong tôi thả bộ sang ngã ba rạch để gặp con gái bác châu như lời hẹn của cô gái đúng là trời tối đen như đêm ba mươi tôi phải dùng mấy tàu lá dừa cột lại làm thành bó đuốc người dân ở đây từ già cho đến trẻ bất cứ ai cũng biết làm những cái bó đuốc giả chiến như thế này chúng tôi chỉ cần nắm cái lá dừa, tách đôi làm hai, rồi trở ngược lại áp vào nhau sao cho dừa dặn tay cầm là được. để định hình bó đuốc thì cột dài ba cái vòng quanh bó đuốc gọi là nút, dây cột nút cũng từ lá dừa luôn. tôi ra chỗ hẹn, ngồi trên cành cây của một cái cây mọc bên bờ rạch để chờ con gái bác chồng. Tôi chờ mấy tiếng đồng hồ mà chẳng thấy bóng dáng cô ấy đâu. Tôi đoán giờ này đã đến giờ giao thừa rồi. Tôi vẫn nhớ rõ lời cô ta nói. Hẹn gặp anh đêm trừ tịch, không gặp không về nghe. Tôi nhớ lời của ông giáo giảng bài. Đêm trừ tịch là đêm 30 Tết, là nhằm vào giờ tí là khoảng từ 11 giờ đêm cho tới 1 giờ sáng mà chẳng lẽ tôi nghe nhầm hay sao một mình tôi ngồi chờ trong đêm vắng không một bóng người qua lại với đàn mũi vo ve bên cạnh tôi nghĩ ắt hẳn giờ này mọi người đang quây quần bên nhau ở nhà để cúng giao thừa tôi chờ thêm một chút cô ta vẫn bật tâm tôi dự định trở về nhà chị hồng thì bỗng dưng tôi nghe một tiếng la thất thanh giữa đêm khuya dừng tay lại Không được, con ơi! Nghe tiếng la quảng như vậy, làm tôi giật mình. Tôi nhảy vội xuống đất. Thì ra bác châu, bác châu lên tiếng hỏi tôi là Tôi có phải là con trai của chú Hoàng bán ghe hàng hay là không? Tôi đáp liền, dạ dạ, là con đây bác châu. Rồi bất chợt bác châu ôm chầm lấy tôi, rồi bác sụt sùi. Tôi thật sự ngạc nhiên về thái độ. Của bác Châu lắm luôn Rồi bác gái mời tôi về nhà của bác ấy Bởi vì bác Châu có điều muốn nói với tôi Tới lúc ấy tôi rung lên như người phạm tội Chưa ai đánh mà tôi tự khai Tôi đã thú tội với bác Châu là Tôi và con gái của bác ấy có hẹn tối nay Nhưng mà tôi chờ mãi mà cô con gái của bác ấy vẫn chưa tới Bác Châu gật đầu vài cái Rồi cầm tay tôi dục mau về nhà của bác kéo sương khuya xuống lạnh Tôi theo bác Châu và anh Âu về nhà của họ Khi bước vào nhà Mùi nhang khói vẫn còn thoang thoảng Bác Châu mời tôi ngồi ở bàn khách trước bàn thờ Uống nước và ăn bánh mứt tết Trên bàn thờ tôi thấy có hoa Có trái cây và bánh mứt rất là nhiều. Tôi cũng thấy có khuôn hình. Nhưng mà tôi lại không thấy rõ khuôn mặt của người trong hình. Tại vì khuôn mặt này đã bị che khuất sau các hộp bánh tay và dễ mứt rồi. Tôi ngồi uống nước và cố nhìn xem cô con gái của bác châu ở đâu. Tôi không biết là cô ấy có bị bác châu la mắng hay đánh đập gì hay không. Tôi tự nghĩ. Tại làm sao mà bác châu và anh Âu biết chuyện và đã đến điểm hẹn của chúng tôi? Nếu mà bác châu không cho phép cô con gái của mình hẹn hò với tôi, thì họ đã cấm đón và gây khó dễ với con gái của mình. Thì mẹ con bác châu đâu có đến để mà tìm tôi. Rồi tại sao bác châu lại khóc sụt sùi như vậy? Hay là cô con gái của bác ấy đã gặp điều gì bất trắc rồi? Nhưng khi vào nhà bác Châu, tôi đảo mắt quanh căn nhà của bác, tôi không có cảm giác gì của cái sự mất mát, đau buồn khi có người đau ốm hay tàn chế gì cả. Nghe